Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bảo vệ Mày là ai chứ? Một tên lưu manh xăm con rồng mập mạp ở trên cánh tay hỏi Ở trong miệng là đầy mùi cao trầu Làm người ta nhịn không được mà ngừng thở Ta là em gái của chị ấy Bọn mày đừng có mọc phách lối Ta sẽ gọi cảnh sát Cục trường đồn cảnh sát Nguyễn Tể Hán Ư Một dám đàn ông thô lỗ cười ha ha Vậy mày cũng là con gái của Vân Triều Đệ sao? Vân Triều Đệ mọn bọn tao 20 vạn Kết quả Lại chạy theo người khác Bọn tao không tìm bọn mày đòi nợ Chẳng lẽ là đi đòi riêng Vương sao hả Bọn tao không có bất cứ quan hệ gì với Vương Triều Đệ cả Dạ bộ thật là mắc cười Mấy ngày trước Triều Đệ dẫn bọn tao tìm đến con nhỏ này Nó nói sẽ giúp bà ta trả tiền Bây giờ mày muốn trở mặt không nhận người thân sao hả Cho nên người cảnh sát nói Chính là những người này sao Nếu muốn tao trả tiền Thì gọi bà ta tới đây Bọn tao mới trả Nếu không một đồng cũng không có Ai biết bọn mày có phải là lừa đảo hay không chứ Tiểu thư à, mày giả ngu dại sao? Tao đã nói bà ta chạy theo người khác, bọn tao mới tìm bọn mày. Ý mày giới, đừng có mà dài dòng nữa. Bọn nó rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt đó. Một người đàn ông xăm mình đầy người, đảo qua quầy tính tiền, rồi sau đó đem bình hoa sứ đập về. Màu dừng tay lại. Không cho bọn mày mở mang tầm mắt một chút, bọn mày lại tưởng tao là đóng kịch sao hả? Vừa rất lời, bốn người đàn ông liền bắt đầu đập phá cửa tiệm, thậm chí ngay cả cửa kính cũng bị đập về. Ngoài cửa, người đi đường tránh rối rít Lên vũ nhanh chóng kéo hà lộ Đang muốn xông lên phía trước Sẽ dỗ bọn họ, không để cho cô Làm chuyện nguy hiểm Một người phụ nữ, làm sao đánh thắng được Bốn người đàn ông lực lưỡng chứ Cho dù cô có học qua một ít lật phòng thân Thì cũng quá là nguy hiểm đi Xung quanh tiệm bị bốn người đàn ông Đập đến nỗi, manh kiếm bay đầy trời Làm cho trên người chị em cô Cũng ít nhiều bị thương Nhưng bây giờ quá mức tức giận Hà lộ không còn cảm giác gì nữa Bọn họ đem toàn bộ cửa tiệm đập nát Hà Lộ không phải không muốn gọi về nhà họ Bạch cầu cứu Nhưng cô không muốn thiếu nộ nhà họ Bạch nữa Bốn người đàn ông đứng trong cửa tiệm bị đập tan hoang Hùng tận nhìn về phía chị em nhà họ Phạm mà cảnh cáo đây chỉ là chút cảnh cáo Ngày mai bọn tao sẽ chờ Lời nói của người đàn ông sang mình vừa dừng lại Bởi vì một đám người mặc quần áo đen đột nhiên xông vào Bọn mày là ai? Lại dám lại ở địa bàn bọn tao gây rối hả? Dẫn đầu chính là ai tướng của hộ gia năm đó Mọi người đều gọi là Cát Sa Hà Lộ có một chút ấn tượng Nhưng càng càng làm cho cô ngạc nhiên là Bạch An Kỳ đang ở sau lưng của Cát Sa song tới Thiếu ra Bạch An Kỳ không thèm nhìn những người khác Vừa nhìn thấy quần áo quần hành lộ chiếm đỏ Thì giống như con cọp mẹ đạp chúng đuôi Mẹ đó Người lão lão em bị thương mau gọi xe cấp cứu nhanh lên Kì thiếu à Lấy xe của chỗ nhanh hơn đó Cát ca nói Lập tức săn sò hai tên thuộc hạ Đưa hai vị tiểu thư này đi bệnh viện Nhanh lên Cường mặt của Bạch An Kỳ săn sau Kiểm tra trên người cô xem có thiếu sợi tóc Hay gãy cái móng tay nào hay không Trên quần áo của cô dính máu Làm nối lửa trong lòng anh thiếu chút nữa Thì bộc phát Em không sao Đây không phải là máu của em Có thể phiền mọi người đưa chị hai em đi bệnh viện được không ạ Bạch An Kỳ thở phào nhẹ nhõm Thật may em không có sao chứ Vậy em đưa lên vũ đi đến bệnh viện Ở đây để anh xử lý đi. Hà Lộ cũng lo lắng vết thương trên người của Liên Vũ cho nên không hỏi tại sao Bạch An Kỳ đột nhiên tới đây. Cô cùng với thuộc hạ của các ca dẫn Liên Vũ tới bệnh viện. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ở lại phòng khám kế bên băng bó là được rồi. Nếu như có mảnh kiếm về thì phải làm sao? Phòng khám cũng có thể xử lý. Chị sợ cảnh sát sẽ đến. Bạch thiếu gia có trong đó có sao không? Lúc này Hà Lộ mới nghĩ đến vấn đề quan trọng. Bạch An Kỳ đã là dân chúng bình thường lại đi cùng với các ca sau này nếu nói nhà Hạ Bạch không có liên quan tới xã hội đen thì ai sẽ tin đây bây giờ công ty của thiếu gia không thể có bất cứ một bài báo xấu nào xuất hiện chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiến trận trao quốc tế phòng cám bệnh ở gần đây chị không sao hết đâu, em trở về xem một chút đi Hạ lộ kiên trì dẫn chị hai đến phòng khám bệnh lấy số sau đó mới đi bộ trở về quán cà phê trước cửa tiệm một hàng người mặc đồ đen đi đường rối rít đường vòng Cũng không đem cảnh sát tới mới là lạ Hà Lộ mới đi đến cửa liền nghe được một trận kêu rên cầu sen tha thứ Mẹ nào chứ Mày cái dễ bản xã của tao Mày cái dễ bản xã của, khi khi bả của tao Khi dễ bản xã của tao Khi dễ bản xã của tao Qua đấm bên chắc điên cuồng Đánh vào trên người của người đàn ông xăm đầy mình Toàn bộ người của các ca mang đến đều canh giữ bên ngoài Trong quán chỉ còn lại các ca Đại lực Tiểu Trần Bạch An Kỳ và bốn tên lưu manh Bạch An Kỳ đứng ở giữa tiệm đánh người, Đại Lực và Tiêu Trần canh giữ ở cạnh cửa, còn Gắt Ca đứng góc hút thuốc. Ba tên liêu man khác đều sưng mặt sưng mũi, rúc vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc